tâm sự bác xén tóc chán đời cái cớ khiến cho giấy mèn lại lên đường dòng xã mấy mùa rồi không nhớ mà cũng không nghe được tin tức gì về chuỗi càng đi càng thăm thẳm càng sốt ruột đã qua nhiều miền khác nhau đã hỏi thăm nhiều dân cư dọc đường chẳng ai biết tông tích đoàn châu chấu voi bí mật kia lủi thủi một mình chán không nghĩ lại xưa kia điếm cỏ cầu xương vui buồn anh em có nhau gian nan biết mấy cũng vẫn vững lòng tin mà lúc cùng nhau sung sướng thì càng hề hà nức lòng than ôi giờ một mình tôi lẽo đẽo đường dài đơn thân độc bóng có lúc nhớ lại cái lần cùng nhau trên chiếc bè sen nhật lênh đênh lạc ra nước lớn chú ý khẩn khoản đưa càng của mình cho tôi ăn nước mắt tôi muốn ứa ra Thấm thoát, lại đã hết một mùa đông, những ngày xuân mới bắt đầu. Chim hót ơi ới đầu cành, ánh nắng lụa nõn nà phủ trên cây. Những vạt cỏ trở lại non tươi, xanh mơn mởn khắp mặt đất. Cỏ xuân nhấm ngọt như đường phèn. Một hôm, tôi dừng chân bên dòng nước nhỏ. Bỗng nghe trên những cây gió đã nở hoa như treo đèn thơm khắp cánh rừng trước mặt, có tiếng ồn ào. Không phải tiếng ong dạo rực tìm hoa làm mật Mà những tiếng nhịp nhàng khi xa khi gần Khi déo rắt như ai đàn hát Trèo lên tảng đá Nhìn sang bờ bên kia Thì thấy trên một đám cỏ non Có đàn các cô bướm vàng Bướm trắng, bướm hồng, bướm nhung Đang nối cánh nhau Nhảy thành vòng Vừa nhảy vừa hát Thì ra đấy là tiếng hát ca ngợi mùa xuân Cảnh hay như vẽ Gió hay hay Đào mỉm miệng Liễu dương mày Bướm nhặng bay trong bụi Oanh vàng díu rít đầu nhà Én đỏ hót hay Có mấy anh chàng ve sầu Mặt mũi vằn vèo và sần sùi Mà lại ăn mặc trải chuốt Đứng nghẹo đầu cạnh các ả bướm Đường dờ cái mõ dưới cánh lên kéo bài O o y y Dài răng rặc Hòa nhịp với lời ca trong trẻo Của các cô bướm Chắc bọn này đương tiệc múa hát mùa xuân mới. Đầu mùa xuân, đầu đầu cũng tưng bừng Tết nhất, lòng tôi bỗng vui lây, tôi bèn leo lên cao để nghe tiếng hát cho được thú vị hơn. Tôi trông thấy bên cạnh các ả bướm và chàng ve sầu, còn có những đàn bướm khác ở các bãi cỏ phía xa cũng đang múa hát. Tiếng hát mùa xuân trong như nước chảy, ngân vào mãi rừng xanh. Tôi trông kỹ lại thấy ra đàn bướm nhảy múa xung quanh một bác xén tóc to gồ, cao leo đêu Mỗi chân bác xén tóc nắm một bướm trắng, sáu chân bác xén tóc nắm sáu chị bướm trắng, tất cả bướm trắng cùng múa cánh lên như tung hoa. Lúc cái đầu cành càng của bác xén tóc ngả xuống, khiến cho chiếc đàn tự nhiên xưa nay bác vẫn đeo trong cổ, bỗng kêu lên kim kít, thì hai ả bướm trắng khác lại đến nghịch ngợm, leo lên vít khắc dâu cứng quèo của bác họ nhảy và hát linh tinh vui nhộn như trẻ nhỏ chơi tôi nghỉn xem bác xén tóc ấy thế nào già trẻ ra sao mà nghịch lối con nít thế xưa nay các tay xén tóc vẫn được tiếng đạo mạo cơ mà nhìn kỹ tưởng ai hóa ra cái bác xén tóc năm xưa vẫn nét mặt nghiêm nghiêm và trầm tĩnh hai tảng răng đen sắc ghê gớm xén đứt cả tóc vì thế mà bác được gọi tên là xén tóc và bác chỉ xén một cách nhẹ nhàng mà hai sợi dâu tốt đẹp trên đầu tôi đã đứt bén từ ngày ấy Tôi xin thưa cùng bạn đọc yêu quý của tôi rằng, từ ngày bị bác xén tóc cắt mất dâu, tuy vì thế mà vẻ mặt tôi có già đi một tẹo, nhưng không, tôi chẳng mảy may thủ oán bác xén tóc, mà tôi còn phục bác là người giỏi, bụng dạ rộng rãi, đường đường một đấng anh hào côn quyền đủ sức, lược thao gồm tài, tôi đã học được ở bác ấy nhiều điều lắm. Thế mà thật lạ lùng, chẳng ngờ cái bác xén tóc gai ngạnh, khắc khổ, tư lự, mấy năm chẳng gặp bây giờ hóa ra ngây ngô nhí nhảnh đi chơi dông dài với lũ ve sầu và bướm mà điệu bộ này thì họ tiệc tùng thâu đêm suốt sáng đây tôi đã từng chơi những trò phí thì giờ này tôi chẳng lạ còn đang phân vân có nên sang ra mắt bác xén tóc hay là lủi đi thì bỗng cả mấy ả bướm cùng im bặt tiếng rồi các ả hốt hoảng chạy trốn hết và nép im trong bụi xén tóc lừ đừ ngẩng đầu lên ề ả hỏi ai đâu mà các em sợ thế xén tóc cũng đảo đầu tìm kiếm ngơ ngác chợt trông thấy tôi bác ta định thần nhìn kỹ lại rồi reo lên a giấy men đi đâu thế xuống đây đã nào có phải giấy men đấy không dáng chơi bời thức đêm nhiều mắt xén tóc có phần toét nhoèn nhìn mãi vẫn chưa nhận rõ hẳn ra tôi tôi liền bay sang bấy giờ bọn bướm núp trong bờ cỏ mới ngấp nghé mon men ra gần Lúc nãy, đường hát, thoáng thấy tôi lạ, họ sợ xấu hổ, bỏ chạy. Bây giờ biết quen, lại sấn đến và quá bạo, cứ khoác vai tôi ra nhảy múa. Nhưng tôi từ chối khéo, cả bọn họ lại chạy ra bãi nô giỡn. Những chàng ve sổ lại lên tiếng nhạc mõ o o i i rầu dĩ nhức tai. Còn lại hai chúng tôi, xén tóc nhìn tôi hỏi đùa. Thế ra bộ dâu của chúng mình không mọc nữa nhỉ? Tôi lắc đầu mỉm cười, tôi hỏi thăm xén tóc độ dày ra sao mà coi bộ rối rãi nhàn hạ thế. Bác xén tóc thở dài, đàn răng đàn cổ lên điệu xiến ken két rồi im, ra chiều tư lự. Một lát sau bác cất tiếng buồn buồn kể rằng, Có phải anh chồng tôi bây giờ khác trước nhiều lắm không? Chính tôi, tôi cũng tự cảm thấy khác lắm. Tôi cũng biết tôi đổ đốn đâm ra trời bời rông dài, thế mà tôi buồn bã không muốn xoay chuyển nữa. Cuộc đời éo le đã khiến tôi chán lắm, chán quá. Sau ngày gặp anh, tôi đương rất khoái vì ngày ấy tôi đã làm được nhiều việc, ngẫm nghĩ thấy có ích. Một lần tôi đến xóm kia, không dè ở đấy đương có cuộc săn đuổi do bọn trẻ nghịch ngợm khởi sướng, cũng như cái bọn trẻ đã bắt anh để đem đi đánh trọi và làm giải thưởng bóng đá ấy. Đó là mấy cậu bé trong thành phố về quê mùa hè Chúng đi dình bắt xén tóc về chơi Chẳng may tôi bị bắt một buổi sớm trên một cành cây Bọn trẻ đem tôi về thành phố, đường xa những bao nhiêu ngày tôi không biết, vì họ nhốt tôi vào một cái hộp kín bưng cùng với năm bạn xấu số, số nữa và cứ nhốt mãi như thế. Có bạn tôi chết vì ngạt thở, vốn quen ăn vỏ cây, giờ bọn trẻ ngớ ngẩn không biết gì về thức ăn xén tóc, cứ nhét đầy cỏ, có khi cả cục cơm, miếng xương, tôi không nuốt được. Tôi nhịn hàng tháng trời mà họ cũng vô tình không biết nốt Rồi may quá, tôi trốn thoát, bởi vì tôi để ý xem xét, biết cái giam tôi bằng giấy bìa cứng, từ hôm ấy tôi cứ nhả nước bọt vào một chỗ, rồi lấy chân bới, cái tường giấy nó mủn dần. Một hôm tôi cố lấy tất cả bao nhiêu hơi sức còn lại, húc một cái, thế là cả người tôi bật lọt ra ngoài hộp, tôi dương cánh bay thẳng. Phúc đức mà tôi vẫn còn nguyên hai chiếc cánh lót lụa Các bạn khác đều bị lũ trẻ nghịch ngợm Bứt cụt hai cánh lụa mỏng ở bên trong Thành thử Giang hai cánh tẩu bay vỏ gỗ ở bên ngoài ra Không thể cất mình lên được Không bay được Rồi các bạn ấy bỏ trốn đi đâu tôi cũng không biết Tôi bay bất kể ngày đêm Dòng dã lâu lắm mới vượt ra được khỏi thành phố xù xì u ám gớm ghiếc ấy Khi ra đến vùng có vườn bãi xanh tươi thì Vì lao lực quá, không cố hơn được nữa Tôi ốm mất mấy tháng Không hiểu sao lúc ốm khỏi thì tính nết thay đổi dần Tôi sinh chán đời, không thiết gì nữa Có lẽ vì đã có phen quá sợ Có lẽ vì buồn Thôi, tôi mặc kệ cả Tôi tìm về nơi am thanh cảnh vắng này Tôi bỏ ăn vỏ cây Tập ăn cỏ thanh đạm cho dễ kiếm Và tự coi như mình đã đi tu Ngày tháng tiêu sao Bạn cùng mây nước Không gặp ai, không quản ai Chỉ còn biết rong chơi với bốn mùa cảnh Bốn mùa tình Bỏ thói quen soi gương ngắm mặt Cố quên biết trời đất ngoài kia Bây giờ thay đổi xoay vần thế nào Từ bấy đến nay Im lặng Nghe mà não lòng Cái lão chán đời này bị một vố đau điếng thì kệ chứ Có gì mà không cắt nghĩa được là tại sao Rõ chán Rồi xén tóc gật gù hỏi tôi vẫn giọng dồ dĩ Còn anh Chẳng hay bấy lâu nay anh mưa gió đường đời ra sao Tôi cũng kể hết cho xén tóc nghe Chốc chốc Bác chán đời lại điểm vào câu chuyện một tiếng thở dài Nghe đến phát phiền Tới đoạn tôi bỏ khe dứa chú đông, đi dò la tin tức châu chấu voi để tìm chúi, thì xén tóc nói. Châu chấu voi? Châu chấu voi à? À, nhớ ra rồi. Cách đấy ít lâu, châu chấu voi đi qua có tạt vào đây. Ừ, thấy có cả một gã giấy chúi. Thế ạ? Ừ, giấy chúi. Em tôi, em tôi đấy, thế bây giờ cả bọn khổ em tôi bị bắt. Không, chuỗi có phải đi tủ đâu Nó đi đứng cũng như châu chấu voi thôi Phải rồi, không Không thế nào Không không Chà chà, ít lâu nay tôi hay quên quá Phải, tôi nhớ ra rồi Cái hôm châu chấu voi và chúi qua đây Mục đích họ muốn rủ tôi cùng đi làm một công việc Chào ôi, cái công việc tưởng tượng là Sẽ đi khắp quê hương các loài trên trái đất Ngày khó lắm Tôi kêu lên Hay lắm xén tóc thong thả nói tiếp, tôi xua tay lắc đầu và bảo với những kẻ viển vông ấy rằng, tôi xin thôi nghe việc đó, tôi đã sợ đời rồi, tôi bây giờ đội mũ ni, sự đời đã bỏ ra ngoài hai cái dâu, sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen và trốn bụi hồng làm chi? tôi sốt ruột, thế bây giờ họ đi đâu? không rủ được tôi, họ đi rồi, đi đâu? Họ có hẹn đi một vòng cánh đồng bên kia rồi họ sẽ trở lại, qua đây sang phía tây, anh cứ ở đây mà đợi, chắc sẽ gặp. Chú ý không hề hấn gì đâu, nhưng anh cũng thích bay nhảy thế, thì anh thật là ngông cuồng, chào ôi. Bác sánh tóc không biết rằng, công việc châu chấu voi đương mưu đồ cũng chính là điều tôi mơ tưởng. Từ khi mẹ tôi căn dặn lúc ra đi, dần dà tôi đã hiểu rộng ra ý nghĩa cuộc sống. Tôi và chuỗi cũng định đi khắp thế gian này, vậy nên, dù chỉ nghe mang máng, tôi đã cảm tình ngay với châu chấu voi, và tôi ân hận quá chừng về cuộc đánh nhau dạo trước, cũng lại chỉ vì tôi nóng nảy và nông nổi nên mới đến nỗi thế. Nếu tôi chịu khó thăm hỏi trước thì đã chẳng sao, tuy vậy tôi cũng đỡ phần áy náy, vì chắc chuỗi được vô sự. Ở lại đây đợi hay là đi? Tôi phân vân, tôi có tranh luận việc đời với bác sén tóc mấy lần nữa, nhưng óc bác sén tóc dễ đã mủn ra thành miếng bột, không gợn một nếp nghĩ nào. Tuy nhiên nếu ở lại đây mà gặp được chuỗi như sén tóc mách thì tôi cũng chịu khó đợi. Thế là tôi dừng chân và nương náu trong cái lều cỏ của ẩn sĩ sén tóc vừa chán đời, vừa đã lầm cầm. Ngày ngày bên tôi vo ve lèo nhèo những cuộc ca hát vần vơ của các nàng bướm và chàng ve sầu. Nghe mãi và chỉ nghe đàn hát và chơi không thì cũng chối tai Ở đây không có một cái gì đáng gọi là công việc cả Nói tóm lại, những ngày trú chân chỗ này Tôi thấy cảnh sống xung quanh không khác gì thủa còn bé tỉ ti Khi tôi mới được mẹ cho ra ở riêng Cứ tối đến, mê mải đi nhảy múa hát hò với bạn bè Ngày tháng ăn chơi lêu lổng. Chơi không thì bao giờ cũng chóng chán Tất nhiên rồi, tôi không ưa bọn này, huống chi tôi là kẻ hay bay nhảy, lại càng lấy việc phải dừng chân làm khó chịu. Dần già tôi thấy thì giờ tôi giành với họ thật vô thích sự, bướm vào ve sầu là lũ ăn hại, trốn việc. Bác xén tóc đã từ lâu sinh mất nết, đâm lười, ăn hại nốt nếu không mong chút hy vọng ở lại có thể gặp chuỗi thì chắc tôi đã cuốn gói đi rồi nhưng ngày ngày nếu đời sống biếng nhác xung quanh càng khiến tôi bực dọc thì ý nghĩ về việc của châu chấu voi định đi khắp nơi để kết giao với những người tốt càng nung nấu thấm thía trong tôi tưởng tượng ra tôi sắp được đi cùng đoàn bạn bè có chí lớn ấy ngày mai ngày kia hay chốc nữa mỗi buổi sáng bừng mắt lại thấy bồn chồn và tha thiết muốn đi Chẳng còn mấy ngày nữa thì mùa xuân đã hết, rồi mùa hạ đi qua, bây giờ hoa sen trong đầm nước cũng tàn rồi, lá xanh bắt đầu úa đỏ, trời đã ngả sang thu. Buổi sớm ấy, các ả bướm rủ tôi vào rừng dự cuộc thi múa hát, tôi lắc đầu từ chối, rồi một mình lững thững dạo ra bờ suối, đứng ngẩn trông chờ, lòng hiu hiu nhớ chuỗi và bâng khuâng mong ước xa xôi bỗng phía tây tràn đến những tiếng reo à à một đàn ong bay ào đến đậu trên những bụi trúc và những cây cối say nở hoa vàng chóe đi kiếm ăn về nghỉ chân đấy ong nào cũng nặng phấn và đầy những tiếng vo ve chuyện vui những bài hát hùng tráng thúc giục của ngày đường không khí yên tĩnh nơi quạnh vắng bỗng nhộn nhịp hẳn lên nghỉ một lát đàn ong lại bay vù tấm lòng náo nức của tôi nhộn nhịp cũng như bay theo tôi ngơ ngẩn nhìn Đàn ông đó hẳn vượt qua một quãng đường dài, họ đi xây dựng đời sống, họ đổi chỗ ở, phải sống ở đời có biết đi đây đi đó, biết làm việc thì mới là đáng sống. Tôi bồi hồi, khao khát, những tiếng giang hồ hoạt động, đi hết anh em trong thiên hạ, đến nhảy múa trong ốc tôi, chân tôi ngứa ngáy rậm rật. Lại đi, lại đi thôi Tiếng gọi tôi lên đường mà đàn ong vừa thổi kèn vừa bay tung trời kia Đang vang vang trước mắt tôi Và chăng tôi cũng đã chán cảnh, ngấy tình ở đây rồi Tôi còn đương suy nghĩ, lương lự khi bước qua rừng thưa Cạnh bụi trúc, tôi thấy bác xén tóc gật gù trầm ngâm Bác ta vốn lực lưỡng, vai rộng vuông vắn, rất khỏe, mà nay lúc nào cũng ủ rột Trông thật không giống với cái dáng vốn nhanh nhẹn, thành thử non bác ta đâm ra vẻ buồn cười Bác ta ngước mắt nhìn vơ vẩn, rồi gật gù cất giọng vịt đực ngâm ư ử Chỉ bằng đến thằng dậu cúc thơm, ngồi khảnh vỗ đàn gầy một khúc cha mẹ trời đất ơi, những tiếng nghe đã phát chán, hai cảnh nối nhau vừa bày ra trước mắt tôi, đàn ông mải mê rầm rộ, một bác xén tóc to xác quá lười cứ ra ngẩn vào ngơ, tôi vốn ít mơ mộng, không thích lối sống phất phơ, càng thêm ngấy và bực, tôi quyết bỏ cái bọn vô tích sự này và lại ra đi ngay ngày hôm ấy không từ biệt ai không ai trông thấy tôi cứ thế đi đi mười hôm thì đến chân một con đê dốc đê cao leo mãi mới tới đường mặt đê đứng nhìn ra sông thấy làn nước đỏ ngòm băng băng chảy lắng nghe có tiếng hét quích quích dữ dội ngay trên đầu ngẩng đầu thì thấy một lão chim chả loắt choắt mặt rất diện vừa bay tới ôi chao lão ta làm bộ điệu mới bảnh bao và oai vệ làm sao tên lão là chả Có lẽ bởi vì lão chỉ ăn cá, trả cá và gỏi cá. Mỗi khi định bắt một con cá, lão vỗ cánh đứng ngắm nghía trên không, rồi thình lình đâm bổ xuống mặt nước, túm cá lên. Vì cách câu cá đặc biệt ấy, lão còn có biệt hiệu là tiên sinh bói cá. Tôi trông lão này có nhẽ cũng nhiều tuổi, người đã hom hem quắt lại rồi. song lão bói cá xưa nay nổi tiếng là già, mà lại hay làm đòm trái mùa. Đã hóp má rồi, lại hay tỏ vẻ hơ hớ trai tơ. Lão sắm đâu một bộ cánh màu sặc sỡ, không hợp tí nào với bộ mặt âm thầm của lão. Bụng trắng, lưng xanh thắt đáy, đôi cánh nuột nà biếc tím. chân lão đi đôi hia đỏ hắt. Lão có lẽ sẽ có chút đẹp trai đấy nếu lão có cái mỏ vừa phải, nhưng mà khổ, lão lại vác giữa mặt một cái cặp mỏ kích xù mà đen quá, dài quá, xấu quá. Mỏ lão dài hơn người lão và to đến nỗi trông giống như có ai nghịch ác, đem đóng cả một chiếc cọc tre gọc vào giữa mặt lão. Cả ngày, lão nhăn nhó méo mặt vác cái mỏ chẳng khác gì anh cu sen, suốt đời phải đội tòa đình đá nặng trên lưng vậy. Tôi ngắm cái mỏ lão chim trà mà cười thầm Là đáng đời cái anh già hay làm điệu Mà không thể cất cái mỏ xấu xí kia đi đâu Nhưng quả báo Cái mỏ to tướng tôi đương chế nhạo thầm đó Sắp sửa đến hỏi tội tôi đây Duyên do là thế này Lão chim trà đương bay Bỗng xà xuống đậu trên tấm phên nứa cửa cống trước mặt tôi Cái phên lung lay Lão cứ ngất ngưởng đứng lấy đà Nhưng vẫn không quên chăm chú trông ra mặt nước rình cá Gật gù một lát, lão chợt trông thấy tôi nhô lên trên đê. Đây rồi, đây rồi, như gặp lại bạn chí thân. Rồi tôi mới biết lão kêu lên thế, vì đấy là lão vừa nảy ra một ý rất hay của lão. Hai tròng mắt lão đỏ lòm lộn lên rất nhanh, lão bay chéo thẳng xuống đầu tôi. Lão dương cặp mỏ to tướng ra, tôi trông thấy cả cái lưỡi lão nhọn hoắt và thắm như máu. Tôi hơi luống cuống. Nhưng có điều danh dự đáng tự hào này Xin thưa cùng bạn đọc yêu quý Tôi thường đắc ý rằng Đã từ lâu, dù trong cơn hiểm nguy Dù chết ngay Tôi cũng không hề một lần nào nữa hạ mình lạy lục ai Như hồi xưa tôi có lần lạy bác xén tóc Khi bị xén tóc dọa nạt Bây giờ, trước mặt lão chim trả Tôi đang loay hoay tìm cách chống đỡ Lão chim trả đã có tiếng là cục tính Khi lão phát cáu hoặc khi ham muốn điều gì Nhưng tôi nhất quyết không sợ Tôi lấy hết gân, bệnh người, dơm cánh, giang chân khuỳnh càng ra, cả thân mình tôi nở bung như con cua càng. Thấy chưa chi tôi đã tỏ ý kháng cự, lão chim trả gầm lên, he he, quát quát, giỏi, giỏi. Lão bổ thượng xuống một mỏ, chưa bao giờ tôi bị một đòn khiếp thế, nhưng đầu tôi vốn đội mũ trụ, nổi tảng, cứng lắm. Tôi chỉ đau mà không xây sát chút gì, thấy không đánh ngã nổi tôi, đáng lẽ phải cáu hơn, nhưng lão chợt nhớ lại cái ý hay mà lão đã kêu lên đây rồi, đây rồi lúc nãy. Lão bèn quắc tôi, bay bổng lên, ôi chao, gió rú trên cao đến lộng ốc, từ lọt lòng mẹ, chưa bao giờ tôi bị tung lên tận lưng trời như thế. Chương 8, Dế mèn bị tù, những sự xảy ra cho dế mèn khi phải giam trong hầm kín của lão chim trả, xa nhau lại gặp nhau. Thế nghĩa là tôi không chết, tôi nằm bẹp dí trong cặp mỏ của lão chim trả và bây giờ lão đang bay là là xuống mặt một dòng sông phù xa đỏ ối qua sông rồi lão đỗ vào một bãi dâu xanh lưa thưa lão vừa buông tôi xuống đất tôi đã giơ ngay chân và càng lên gai nhạnh thủ thế và nghênh địch như lúc nãy lão ngoác mỏ ra cười khà khà rồi nói a chà rượu võ dương oai cứng đấy nhưng thôi hãy cụp chân xuống mà nghe đây tớ vừa tậu được ngôi nhà mới tớ đang cần quản gia đằng ấy về làm quản gia cho biệt thự của tớ bằng lòng không Cái ý hay đã khiến lúc nãy lão chim trả kêu lên, đây rồi, đây rồi, là thế đấy. Tôi lắc đầu cãi rằng tôi đang tự do đi trên đường cái, không ai có quyền lấy mất chân tay của tôi. Nếu ông có lòng tốt và biết ân hận về sự tình ức hiếp nhau vừa rồi, thì chỉ việc ông kệ tôi đứng đây, rồi tôi đi đâu, mặc tôi, đừng thở ra những câu nói trái tai nào nữa. Nhưng lão chim trả nheo mắt lại bảo, này, này, chớ có làm nhảm vô nghĩa hỏi chơi thế thôi chứ dù chú mình không muốn ta cũng bắt chú mình phải muốn tôi cứ thản nhiên đến khi lão hỏi dồn thì tôi chỉ lắc đầu lão liền hé mỏ quắp tôi bay đến cái nhà mới của lão cái nhà mới hay nói cho oai biệt thự của lão chim trả là một cái hang sâu hỏm vào giữa một mô đất cát trên bờ sông cũng không phải tự tay lão đào cái hang này lão không biết đào mà chỉ có tài lão vặt nghĩa là cái tài đi cướp nhà của chú chuột Chim trả chuyên tìm hang sẵn, được cái bỏ hoang thì tốt, nếu không lão dình chú chuột đi vắng lâu ngày. Lão vào giả vờ đào bới khoét tí ti trong ngoài, đến khi chủ hang về, lão chìm trả sinh sự tống ra ngoài, cứ nói xưng xưng là vào trong mà xem, vào mà xem, có phải nhà máy đây không? Chú chuột nọ bực mình, cũng ngại lôi thôi, thế là bỏ quách. Tuy vậy không phải chú chuột nào cũng dễ tính Có chú chuột còn đến cãi nhau mãi Thế nên bây giờ lão chim chẳng nghĩ cách Bắt mình giữ hang Và có thể cãi nhau hộ đây Lâu nay lão đã có ý định tìm một quản gia như thế Trong cùng hang Lão đã đào thêm một ngách nhỏ Vừa cái lỗ con con Lão đẩy tôi vào đó Tôi lùi ra đạp hậu vào mặt lão Nhưng chỉ đạp trúng cái mỏ cứng như đá Chẳng ăn thua gì Lão bèn đưa cái cặp mỏ to tướng Hẩy phắt tôi vào Tôi ngã chúi đầu vào tường cát, lập tức lão nhặt viên gạch chặn kín cửa ngách. Tôi mất đường ra, trong ngách tối như hũ nút, cái khe hở tí ti không đủ thò một chân ra. Lão chim trả đứng ngoài truyền lệnh vào cho tôi. Việc của đăng ấy là từ nay vào chung thân coi nhà. Làm khá thì được thưởng, làm không nên thì được ăn đòn. Bây giờ giỏng tai nghe tớ dạy cách coi nhà đây. Muốn không cho bọn chuột bọ rắn rết nào Và trộm cắp được Thì cứ gióng cổ lên Hò hét tất cả những lúc tớ vắng nhà Đứa nào đi ngoài cửa sẽ hiểu rằng Trong hàng có chủ Không dám vào Có thế thôi Mỗi bữa tớ sẽ đem về các thức cỏ ngon cho mà ăn Sướng nhá Tôi không hát, không hét Không kêu la như lão muốn Lão xình mấy lần không thấy tôi động tĩnh Thấy thế lão không đem cỏ về cho tôi ăn Đói quá sau tôi nghĩ thế là dại chẳng nhẽ chịu chết ở đây ta phải gắng ăn để sống để có sức tìm cách thoát khỏi hang hùm thế mới là thượng sách từ hôm ấy cả ngày tôi hò hét trong hang lúc nào lão có nhà tôi cũng kêu ầm ĩ lão không ngủ được phải quát lên tôi mới thôi ngày cũng như đêm tôi quanh quẩn trong cái hang kín tôi hát giống tò ke chẳng đâu vào đâu như đứa dở hơi để bọn đi ngoài kia biết hang có chủ khỏi va nhầm nhà Để cậu chuột chủ cũ có về Cũng tưởng trong hang lắm thứ chen trúc Nào dế, nào chim trả lộn xộn Cũng sợ lôi thôi không đòi vào nữa Lão chim trả đi vắng cả ngày Không mấy khi có nhà Ban đêm lão ta ngủ Tôi nghỉ hò la thì tôi lại cặm cụi bí mật đào ngách Nhưng trong cái tường bịt trước mặt tôi Lão ta đã đi đâu tha về Được nhiều hòn sỏi len đầy vào đấy Sức móng chân tôi không khoét nổi Mà đằng sau lưng thì chịu tuy vậy tôi vẫn chịu đựng và nuôi hy vọng mặc dầu không biết sẽ ra sao nhưng vẫn tin và chờ lòng tin và hy vọng ở với tôi an ủi tôi xua đuổi cái buồn nản trong tôi đi trong cái âm thầm bóng tối ghê gớm ấy trò hò hát vẫn là công việc bó buộc hàng ngày nào ai cần đâu tôi hát hay hát dở lão ta chỉ bắt tôi mở miệng rồi tôi kêu hay hát hay quát tháo cũng được miễn tiếng động ấy chứng tỏ trong hang có chủ Tôi nghêu ngao hát, tôi gáy, để tìm cách sống, để nghĩ kế. Tôi cũng tưởng tượng biết đâu rằng mình kêu thế, ai tò mò vào, rõ nỗi oái oăm mình bị cầm tù, có thể tìm cách cứu mình được chăng? Tôi nghĩ kế, tôi nghĩ... Bởi vậy tôi không hát những câu nhảm nhí nữa Tôi đặt ra các câu hát có hồn Tôi hát cho tôi nghe Những bài hát mới Những bài hát ai oán thân phận Những bài hát tâm sự Những bài hát mang hy vọng xa Ai làm chi nổi Có dại mới nên khôn Nước nước với non non Nằm canh hồn ngơ ngác Ngày kia như lệ thường Lão chim trả bay sang sông kiếm ăn từ sớm tôi bừng khuẩn hát đi hát lại nước nước với non non nằm canh hồn ngơ ngác mình lại nghe tiếng hát của mình chìm vào bóng tối lòng tôi lìm lìm thấm thía và cứ hát mãi tôi hát lại ai làm chi nồi có dại mới nên khôn vừa dứt tiếng ngay ngoài cửa có tiếng hỏi vọng vào tiếng ai như tiếng anh giấy mèn phải không? tôi vội kêu ai đó tôi đây tôi đây giấy mèn đây ở ngoài rộn và có tiếng kêu to hơn ôi ôi anh giấy mèn ư chuỗi đây em chuỗi đây, anh đâu anh đâu anh ở chỗ nào tôi bàng hoàng cả người đúng tiếng chuỗi rồi dù xa nhau tôi vẫn không quên cái giọng của nó Cũng như chũi, bấy lâu nay rủ sơn khê cách trở, chũi vẫn nhớ ngay tiếng tôi. Tôi bảo vọng ra, Anh ở đây, anh phải ở tù trong đáy hang này, có ai đường đi với em ngoài đó không? Thưa anh, các bác chấu chấu voi với bác, em vào cứu anh ngay tức khắc. Tôi nói lớn, ấy chớ, cứu anh đã đành, nhưng đừng vào bây giờ. Từ nhà tù chắc chắn lắm, mà sắp đến buổi lão chim trà đi kiếm ăn về rồi. Em chịu khó ra ngoài đợi, sáng mai, lúc lão ta trở dậy, bay đi, lão đi rồi, ta vào thì chắc chắn hơn. Lát sau, quả nhiên lão chim trà từ ngoài bờ sông bay về, chùi tọt vào hang. Anh em ngoài ấy hẳn đã núp đâu quanh đó, chắc là lão ta không biết. Lão ngồi tựa vào cái tường đất ngay ngoài buồng gian tôi, lão ngủ bấy giờ đã tối tôi chỉ nhấm được tí cỏ rồi cả đêm lòng rộn rực bao nhiêu câu hỏi rối ren trong trí làm sao chuỗi lần mò qua đây ngày mai mình thoát trốn này ư ôi chao lại sắp thấy trời trời xanh lại thấy ánh sáng ánh sáng vàng những nắng anh em lại gặp nhau sao cái đêm chờ đợi lê thê dài đến là dài sáng hôm sau lão chìm chả bay đi kiếm ăn từ lúc sương chưa tan vào lúc ấy dễ đón cá đi ăn dạng đông tin chắc lão không trở lại bất chợt tính lão cẩn thận không bỏ quên cái gì bao giờ lão chim trả vừa ra khỏi tôi gọi ầm lên chuỗi ơi chuỗi đâu tiếng đáp lại ngay ra ra em đây hình như các bạn đã nấp quanh đấy cả đêm qua lập tức mấy cái bóng lổm ngổm bò vào hang hì hục đào bới cậy khoét moi đất lão chim trả lèn gạch đá cẩn thận lắm phải bới một lúc mới hở tẹo lỗ Ở trong tôi nghe các cu cậu thở phì phò Nhưng cái lỗ tí tẹo cứ to dần Tôi thò được đầu Tôi nhòi được vai Rồi tôi cùa cả hai chân trước ra Đến đấy tôi giở món sở trường Đạp hậu phanh phách một cái A lê hấp Người tôi bật như bay bổng ra phía cửa hang Các bạn cùng reo lên chợt nhớ đến lão chim trả Tôi bảo các bạn chạy đi Phải chạy ngay Được một quãng Thấy bụi thay lại kín đáo Chúng tôi đứng lại Đã lâu bây giờ mới được chuyến chạy và bay Đạp thỏa hai càng Sau tôi, cả lũ chạy theo Tôi chạy nhanh quá Cả lũ có chuỗi Và các bạn châu chấu voi Nhưng cái anh chạy nhanh đầu tiên không phải là chuỗi Mà là bác xén tóc Ẩn sĩ xén tóc ở lều cỏ dạo trước ấy Bác xén tóc vừa chạy vừa bay rất gọn Không còn chút nào cái dáng đùng đỉnh chán đời bữa nọ Tôi chưa kịp ngạc nhiên Bác xén tóc đã vuốt sừng cười rộ Tệ quá, bỏ đi mà không nói cho ai biết nhá. Đằng ấy đi mấy hôm thì châu chấu voi và chuỗi trở về. Tôi kể chuyện đằng ấy đi mấy hôm thì họ hốt hoảng lên. Ô, bạn chuỗi giỏi lắm. Ngày trước châu chấu voi đã giảng giải cho tôi. Đến khi đằng ấy tới, cũng nói là đời sống giang hồ thì vui thích như thế nào. Tôi cứ ù mê cãi lại. Tôi tưởng cái số mình lắm tai họa không bao giờ dứt nổi bệnh chán đời nữa. Thế mà đến khi chuỗi nói, bạn chuỗi nói có một lần mình đã tỉnh, tôi xấu hổ nhận ra trong đời mình chỉ mới khó khăn một chút mà đã sợ. Từ nay tôi hiểu rằng chán đời là tính xấu, kẻ chán đời nghĩ là ta cao thượng nhưng thật không cao thượng chút nào mà chỉ là trốn việc rong chơi. Nghĩ được thế, tôi liền tống cổ bọn bướm, bọn ve sầu lười biếng lại hay kêu ca phàn nàn và cả mấy gã sên rể giả chuyên ăn bám. Tôi cũng đuổi nốt và bảo họ rằng từ nay đi kiếm lấy mà ăn, chứ cái thân ăn nhờ ở cậy là xấu xa nhất trên đời. Tôi đốt cái liều cỏ rồi theo anh em đi từ độ ấy. Chú giới thiệu tôi với các bạn. Anh mèn tôi đây, anh mèn mà tôi vẫn kể chuyện cho các bạn nghe đó. Anh ơi, từ khi anh em ta xa nhau, chắc anh tưởng em chết rồi chứ đâu còn ngày nay. Nhưng không, khi em bị các anh châu chấu voi bắt rồi mang đi thì em hiểu ngay các anh ấy là bạn tốt thế nào. Hôm đánh nhau, nếu chúng ta đừng hấp tấp và chúng ta đừng bị những đứa nhát sợ và nóng nảy cứ đẩy lung tung lên mà ta chịu khó bình tĩnh hỏi han trước thì không thể xảy ra sự đáng tiếc và chúng ta đã hiểu nhau ngay từ lúc ấy. Các anh châu chấu voi với chúng ta đều thích giang hồ phóng khoáng. Em nghe ra những lời chí lý ấy em phục lắm Tuy chẳng lúc nào em quên tình anh em Nhưng em cũng tình nguyện đi với các anh châu chấu voi Và em tin chắc ngày kia anh em ta sẽ gặp nhau Được ít lâu em cùng các bạn trở lại dặn dứa dại trên đê Định nói với anh em tin chắc anh sẽ thích ngay Bởi vì em vẫn nhớ anh đã dạy cho em biết ý nghĩa bước phiêu lưu của anh em mình ngày trước cũng giống như thế Nhưng các bạn châu chấu voi nói anh đã đi tìm em Em có trình bày cho cả vùng châu chấu nghe cái mơ ước mà em đang theo đuổi. Ai nấy đều vỗ tay nhảy mừng, bởi vì nếu mơ ước đó thành sự thật, thì không bao giờ trong đời còn gặp rủi ro, chỉ vì đi tìm khe lá tránh rét. Rồi em lại đi, thời gian sau, có lúc chúng em qua chỗ cái chùa, tại gia của bác xén tóc, thấy bác ấy bảo anh đến đây đợi em từ lâu, và mấy bữa nay chẳng biết anh đi đâu. Em mừng quá nhưng đợi mãi chẳng thấy anh về Chỉ ở có ít ngày em cũng có thể đoán được Tại sao anh đi Em đã biết tính anh Trước cảnh ăn chơi dông dài anh không chịu được Thế là không đợi anh về nữa Em lại cùng các bạn châu chấu voi đi Chúng em đang trên đường sang vùng kiến May mắn biết bao lại gặp anh ở đây Tôi và chú nhìn nhau Lúc ấy bỗng nhớ ra và càng thấm thía tâm sự câu thề ngày trước Rằng từ đây sống chết có nhau Một anh châu chấu voi cất tiếng Tiếng châu chấu voi sang sảng như chiêng đồng Phải, các bạn đã nói rất đúng rằng Chúng ta đang cùng nhau đi khắp thế giới kết làm anh em Chũi cảm động nói Em tin đây cũng là bước đường anh em ta đi Chẳng hay ý kiến anh thế nào Tôi vui sướng thấy Chũi bây giờ khác hẳn trước Chũi đã hết tính hấp tấp nóng nảy sốc nổi chú ý giờ nói năng điềm đạm chắc chắn tôi âu yếm ôm chuỗi mà rằng em yêu quý các bạn châu chấu voi chi kỷ ơi điều mà các bạn nghĩ cũng là điều xưa nay tôi mộng tưởng nay tôi xin cùng các bạn đi khắp thế gian làm cho được những gì ta mơ ước cả bọn reo lên và lập tức chúng tôi khởi hành có lúc cũng đang đi đường chuỗi dường như lấy làm lạ dừng lại ngắm tôi rồi hỏi ơ hay Sao bây giờ anh trắng trẻo như học trò, không đèn chậm trụi như ngày xưa? Tôi cười, vì anh phải ở tủ trong cái hang của lão chim trả, lâu không biết mấy mùa sương nắng đã qua, nên thân mình anh mới bệch một vẻ công tử bột như thế. Chắc chỉ rầu dãi ít lâu thì lại như thường thôi, bởi vì sức khỏe anh thì vẫn nguyên và tấm lòng anh thì đương hăng hái lắm. chương chín lại một chuyện rủi ro với các bạn kiến sự tức giận của mấy cô bé học trò ai có công nhất đến đây tôi xin mở dấu ngoặc nói về châu chấu voi đây là những tay có bản lĩnh sướng lên trước tiên những ý nghĩ cao cả về việc đi giang hồ du lịch khi châu chấu voi gặp tôi và chũi ở vùng cỏ may và khi xảy ra cuộc chiến là lúc châu chấu voi bắt đầu thực hiện chí lớn ngày ấy tôi biết thì đã chẳng phiêu bạt đến cái lều cỏ của cư sĩ xén tóc rồi lại đến nỗi phải tù trong hang chim chả đoàn châu chấu voi cùng chũi đã đi nhiều đường đất nhiều nơi ở đâu ai ai cũng đều coi tình bạn ấy là lẽ phải nhất trên đời đã qua nhiều vùng trò chuyện và bạn bè cũng đã nhiều Ai cũng nghiệm ra rằng, những ai có lòng tốt đều thích làm ăn yên ổn. Đầu đầu cũng thế, thật phấn khởi. Chỉ có cái khó là bàn chân và cả cánh bay cũng không thể đi cùng trời cuối đất để mau chóng nói rộng ra những điều quan trọng ấy. Không ai bảo ai, các bạn đều thấy nếu thế thì không có gì hay hơn tìm đến vùng kiến. Chỉ có anh em kiến vẫn chịu khó cẩn thận và khắp thế giới đâu cũng có kiến. Đó là cái cớ khiến châu chấu voi đi sang vùng kiến, đi qua cửa hang chim trà vừa rồi. Từ đấy trong bọn có tôi cùng đi. Lại nói về kiến, xưa nay dù cho đấy là một họ kiến to gồ, thì kiến cũng vẫn là bé nhỏ, mảnh rẻ, kiến lại sống đông đúc nhất trên toàn cầu. Thử để ý mà xem, từ gió bếp đến bàn ăn, chiếu ăn, mâm ăn, Từ đồng ruộng đến rừng núi, thành phố, không đâu không có kiến, còn kiến rất nhỏ mà ở đâu cũng có, hạt thóc, hạt kê bé li ti là cái nuôi người hàng ngày, kiến tí hon, kiến tí hon mà kiến đi khắp thế gian. Nhiều thứ kiến, kiến gió, kiến mun, kiến càng, kiến cỏ, kiến cánh, kiến bọ giọt, kiến đen, kiến vàng, trăm nghìn chi phái nhà kiến nhiều không kể xiết. Kiến có nhiều đức tính, chăm chỉ, cần cù, biết lo xa và cũng bướng bình nhất trần gian. Ở đâu cũng vậy, kiến xây thành đắp lũy kiên cố, riêng biệt một nơi, kiến đánh nhau với ai thì chết ngay cũng đánh, không biết sợ nhưng cùng nhau một chí hướng rồi, kiến sẽ đem lại những điều tốt đẹp truyền bá đi khắp thế gian, như thế chẳng bao lâu nữa, đầu đầu cũng sẽ biết hết. Kiến cứ gặp nhau lại tụm đầu lại, đưa tin rồi lại đi, bao giờ cũng vậy, tin kiến truyền thật nhanh, chỉ có các bạn kiến gió mới kham nổi công việc to rộng như thế, các bạn kiến gió chân cao chuyên nghề đưa tin, nhanh như gió. Đường vào vùng kiến xa lăng lắc Rồi lại mỗi thành lũy hiểm hóc khác Cứ phải hỏi thăm suốt dọc đường Nhưng đi lâu cũng phải tới Bây giờ chúng tôi đã qua nhiều làng và cánh đồng Trông thấy vùng kiến trên trái đồi trước mặt Trái đất giờ đây lại sắp sang xuân Gió nhẹ, thinh không cao cao Mỗi năm gặp lại mùa xuân Trong lòng lại thấy hai câu thơ tự nhiên trở lại Thật sinh tươi thay Cỏ non xanh rợn chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa, ai nấy đều ca hát, riêng bát xén tóc đi cạnh tôi vẫn còn than thở và ân hận về cái thời nhàn cư cho qua ngày ở xó rừng một cách vô lý, rất vô lý, bây giờ được đi đứng, bồn tẩu đây đó thì lạ thay, lại thấy khỏi lừ khừ và khỏe mạnh hơn xưa, mới biết chẳng việc khó nào khiến ta nản lòng được, kể đâu đến thành bại mục đích ở đời. Đường đi khúc khuỷu dần, chúng tôi leo lên trên lưng một trái đồi thì đến địa đầu vùng kiến, chúng tôi dừng lại đưa mắt trông vào, thấy một màu đất đỏ trùng trùng nhấp nhô những thành trì nối nhau liên tiếp, không biết đâu phân biệt được đường đi, thật là đáng khen kỳ công kiến trúc của các kỹ sư kiến. Hôm sau chúng tôi bắt đầu đi vào, từ hôm ấy chúng tôi qua biết bao nhiêu khó khăn, Để bạn đọc yêu quý rõ từng ngày gian khổ ra sao, tôi xin trích vài dòng nhật ký của tôi ở tập thứ tư, những trang 151, 154 cho đến trang 158 chép về những ngày dế mèn đi vào đất kiến. Mùa xuân, ngày 79, kiến đông quá, câu tục ngữ đông như kiến thật đúng, đường ngang lối dọc chỗ nào cũng đầy kiến. Đầu tiên chúng tôi trông thấy từng bọn kiến gió, Kiến gió có nghề xây đắp rất giỏi, lại đi nhanh theo cách không phải đi, kiến nghiêng mình vào làn gió, gió thổi bay, kiến tự dưng xa xuống chớp nhoáng hơn gió. Màu áo nâu lẫn với đất, các chàng đi dày đặc quanh chúng tôi, thấy chúng tôi to lớn, thân hình mỗi kiến gió chỉ bằng cẳng chân tôi, nhưng họ không sợ hãi, vẫn thản nhiên ngửa mặt đứng thò hai dâu ra ngay ngóng chốc lát, rồi lại chăm chú làm. Kiến gió giỏi khuân vác và xây dựng, đôi khi chạy tin cần kíp. Một tốp kiến lửa quần áo vàng khe, kiến lửa lầm lì hì hục đào đất xây hào lũy. Họ dựng lũy đào hào rất khéo, các đường hầm phủ mảng đất luyện thật mỏng trên mặt thành kiến đều do kiến lửa xây. Cả làng đi trong những đường chìm ấy, ít khi ló ra. Bởi thế vào hùng kiến thoạt trông chỉ thấy cao thấp những mảng đất vắng vẻ Nhưng trong đường hầm, làng kiến lại qua lại tấp nập, chen chúc đông vui suốt đêm ngày Tôi hỏi thăm đường, gã kiến lửa nhìn chúng tôi không nói Vẻ bí mật ghê, đã thế cũng không cần, bọn tôi cứ đi Mùa xuân ngày 82, gặp việc rắc rối, vô tình xén tóc thụt chân xuống một đường hầm, mọi hôm đi cả ngày không sao, dù kiến đi đông đảo quanh chúng tôi nhưng không ai đụng vào ai thì ai cứ việc nấy, chẳng lôi thôi đến nhau. Bây giờ bọn kiến dưới đường hầm tưởng có kẻ đến phá hoại nhà cửa của họ, gã kiến kim ngoi lên, chẳng biết nếp tẻ thế nào, xông vào đánh nhau liền. Thám tử kiến đen chạy đi cấp báo khắp vùng, lập tức vô vàn kiến lửa rầm dĩ hung hăng kéo đến. Nhưng anh chàng kiến lửa nào nhảy tới, vừa nghe răng ra đều bị chúng tôi hất đá ngã. Chúng vẫn kéo đến, chúng cậy đông, vây bọn tôi lại. Mùa xuân ngày 83 Tự nhiên trên trời rơi xuống đầu chúng tôi hằng hà xa số những anh kiến to thô lố, áo đỏ và có cánh, đó là kiến cánh nhảy dù, đoàn kiến cánh nhảy dù tới tấp đến, kiến cánh rất hăng, có gã bị cắn đứt đuôi rơi bụng ra, rơi bụng ra mà vẫn chạy lon ton, trận đánh đường tơi bời thì chuỗi xa vào đường mai phục bị bắt sống. Nhưng nửa đêm chũi trốn được, Chúng giam chũi vào một hầm đất, Hầm đất của kiến thì mỏng mảnh thôi, Và chúng không ngờ tài đào khoét ngạch của chũi. Chỉ dùng hai càng gạt mấy phát là đã hỏng một lỗ to. Chũi ẩy đất, đổ bẹp cậu kiến gác, Thế là ung dung về. Chũi về nói trông thấy bọn cứu viện kéo đến nhiều lắm. Chào ôi, giảng giải thế nào cho những gã đương nóng đầu nghe được. Mùa xuân ngày 84, Như chũi biết bữa nay thêm viện binh, Kiến bọ giọt, kiến bọ giọt to khỏe hơn tất cả chỗ nào cũng có kiến bọ giọt chen vào đi oai phong như bò tót đầu đàn lại có kiến kim và kiến cánh đường đánh nhau hăng say bỗng xén tóc đứng sững lên giương thẳng cả hai cặp cánh lụa co múa rối rít chân và kêu giống từng hồi ghê rợn thì ra thấy xén tóc mình đồng ra sắt đấm đánh bác ta như đấm đánh bị bông cứ chơ ra chẳng mùi gì khiến bọ giọt lập tức chui vào trong vành cổ xén tóc khắp người xén tóc đều bọ giáp sắt kể cả các khớp bụng chỉ có khe cổ rất hiểm là chỗ phạm bị đâm vào đó xén tóc có thể đứt cổ chúng tôi khiêng xén tóc chạy lùi châu chấu voi dịt cho bã thuốc buộc lại cổ xén tóc như quàng cái phu la chàm Không chết, nhưng vết thương tấy, sưng vù. Xung quanh đánh nhau, xén tóc ngồi khư khư một xó. Tùy vậy, cũng chẳng ai làm gì nổi. Thấy xén tóc ốm, có cậu kiến tưởng bở, xông vào, xén tóc giơ chân ra đỡ. Chân xén tóc cứng như cây tre đực, xén tóc cứ để yên cho kiến cắn. Chẳng ăn thua, mà lại có thể gãy răng. Kiến chạy. Trên đây là những ngày gian nan và rắc rối của chúng tôi. Và còn lôi thôi nữa mỗi buổi sớm trông trước mặt ngó sau lưng chỉ thấy man mác lớp lớp những thành lũy mà kiến lửa kiến gió mới đắp thêm vòng vây càng dày nữa đoàn kiến đen kiến gió thông tin thì lảng vàng đi ngoài cùng chúng chạy những cái chân lênh khinh phóng đi chúng báo hiệu anh này đang chạy đến gặp anh khác dừng đứng phắt dí dầu móc vào nhau ấy thế là hai bên đã báo cho nhau đủ tin hòa tốc rồi lại chạy biến cứ thế truyền mãi Tình hình trước mắt quả gai go thật. Chúng tôi biết có kiến chúa trong vùng này, cần phải gặp kiến chúa. Muốn gặp nhưng không biết đích xác chỗ nào. Đầu cũng coi chúng tôi là kẻ thù, mà kiến chúa thì ở trong thành kiên cố. Chúng tôi không biết tìm chỗ nào được. Tôi bàn cố thủ ở đây, còn chũi thì vượt phòng vây ra ngoài tìm về vùng cỏ may, gọi các bạn chuồn chuồn. Các bạn chuồn chuồn đến đây sẽ giúp chúng ta được nhiều tải lương thực, đưa tin, đi liên lạc. Chuồn chuồn sẽ bay đi gọi kiến chúa, chuồn chuồn vốn tháo vát, các loài chuồn chuồn suốt đời kiếm ăn nơi đầu sông cuối bãi, những tay chuồn chuồn giang hồ ấy mà mở hết tốc lực phi cơ thì phải biết. Nửa đêm, chú ý lèn được ra ngoài, trong khi ấy vòng vây càng ngày càng thắt chặt thêm, vì kiến đã tin cho kiến chúa rằng bọn ngỗ nghịch chúng tôi ở đâu đến gieo rắc sự phá hoại. Kiến chúa tức giận ra xem, thấy đúng hào lũy đồn ải tan hoang như lời báo. Kiến chúa ra lệnh cho cả vùng vây hãm cho đến khi chúng tôi chết đói hay phải bỏ chạy đi mới thôi. Bất cứ kẻ nào, cả đến những tay bọ hung sừng sỏ, lỡ chân lạc và tổ kiến, thường đều có đi không có về, nếu không cũng sợ chết khiếp suốt đời. Sự hiểu lầm tai hại, càng tai hại. Chẳng bao lâu chúi đã trở lại. Kìa, chúi báo tin các bạn sắp đến, chúng tôi sẽ có cứu viện, chúng tôi vẫn tin tưởng, nhưng sao chưa thấy... Mà vòng vây kiến mỗi lúc một chật ních thêm, kiến ở đâu kéo về đông đặc đen sẫm như dòng sông mật cuốn quanh trước mặt sau lưng chúng tôi. Ôi, chẳng nghĩa chịu chết ở đất này. Bạn đọc yêu quý, có một biến đổi, tôi hay nói biến đổi quá, nhưng thật là có một biến đổi, tôi không biết nói thế nào khác. Xin để tập sách xuống đó, lặng nghe tôi kể cho một chuyện khác thoạt tiên bạn sẽ cho tôi là nhiều lời nhưng kỳ tình câu chuyện có liên hệ tới cái cảnh đang gay go như lửa cháy này có năm cô bé học trò tên là cô mai cô điền cô mến và hai cô nữa tôi không nhớ tên Cũng như bọn các cậu nhớn, cậu bé, cậu thịnh ngày trước ấy mà, bạn lúc để tròm thì nhiều lắm, ai nhớ hết tên được. Các cô đi học, được ngày chủ nhật nghỉ thì đi chơi, năm cô học trò đi chơi, các cô học trò đi chơi đôi khi khác kiểu với các cậu học trò. Cũng chơi ngày chủ nhật nhưng các cô rủ nhau vừa đi chơi vừa kiếm củi, củi sửa trong mùa đông tới, củi thổi cơm. Một cô nói thêm, hái hoa, mùa này bao nhiêu là hoa, đến đổi trên đầu cây chua me đất bé bỏng và gầy gùa cũng đội cái mũ hoa tím tím cơ mà. Vậy thì chúng ta đi chơi, kiếm củi và hái hoa. Các cô bước qua nhịp cầu bắc bằng hai cây tre ngang lạch nước sang trái đồi bên này. Trái đồi bên ấy đương bay nhiều bướm vàng, bướm trắng, phấp phới lẫn với hoa hồng bụi đỏ rực và hoa tầm xuân hồng nhạt. Cả bọn vừa hát vừa cười, nhảy chân sáo lên đồi. Góc đồi đó là nơi bọn tôi và Kiến đang đánh nhau túi bụi mấy hôm nay. Nghe tiếng động lạ, ngẩng lên thấy những bàn chân người đương thoăn thoắt tới. Đối với chúng tôi thì những bàn chân ấy ví như một trận mưa đá, toàn đá tảng, những hòn đá tảng to thật to choảng tôi. Không làm thế nào chống lại được, phải nhanh chân, không thì chết mất ngáp. Tôi hô lớn. Anh em ơi chạy đi Bọn tôi nhất loạt bay dạt vào nấp trong bụi cỏ ấu Các cô vừa tới vô ý đang ngách mắt và với tay gión rén hái hoa tầm xuân Thế là bàn chân loay hoay rồi dẫm vào tổ kiến Kiến vốn cục tính như chúng ta đã biết Thấy động đến là kháng cự liền bất cứ ai Đang cơn va chạm kịch liệt với bọn chúng tôi Thế là kiến cong đít nhọn hót lên nhè chân các cô bé mà cắn Cậu kiến lửa thì leo lên ngoạp hai làn răng nanh dữ dội vào bắp chân. Hai cô giật mình, buông cảnh hoa tầm xuân, nhảy choi choi lên kêu, ba cô bạn đằng kia nghe tiếng kêu vội chạy tới, một cô nhón chân vào dắt hai cô bạn đang lúng túng ra khỏi đám kiến, rồi đưa xuống suối rửa chân, nước mát làm lọc kiến dịu đi, hai cô nữa, mỗi cô cầm một chiếc nón, họ tức tốc chạy xuống vực nước suối lên, đổ ao ao vào vùng tổ kiến, những nón nước suối như trời đổ xuống hàng nghìn cây nước khủng khiếp, làm ngập lụt khắp thế gian. Thành quách nhà cửa Của cải và dân cư Trong nháy mắt trôi vèo tất cả Chỉ một lát Quang cảnh chỗ đánh nhau ban nãy Đã trở thành khoảng đất trơ trụi lênh láng nước Hàng nghìn hàng vạn kiến bị trôi suối Đang ngòi vẫy vùng trong dòng nước Bây giờ là buổi chiều rồi, các cô bé học trò đi kiếm củi và hái hoa về từ lâu. Đối với các cô, không có gì đáng nghĩ vì mỗi cô đã làm đủ việc của mình vác về một bó củi với những cụm tầm xuân phơn phớt hồng nhạt xinh. Nhưng ở vùng kiến hôm ấy thì phải nói rằng trận bão lụt qua từ lâu rồi mà tất cả vẫn còn bàng hoàng. Chập tối, trăng lên, trăng cuối mùa xuân, sáng trong và dịu dàng lạ lùng, chúng tôi đứng nép trong bụi cỏ, dưới chân nước ướt nhớp nháp. Lúc bị rội nước, nước chỉ ào qua bụi cỏ, cũng may nếu chúng tôi bị trúng những cây nước từ nón rội xuống, chắc cũng trôi băng ra sông suối rồi. Trước mặt chúng tôi, một vùng im lặng ghê rợn. chúng tôi suy nghĩ đến những khủng hoảng thiên nhiên đầy dẫy quanh mình. Bỗng đâu chuồn chuồn bay đến trong ánh trăng, đấy là đàn chuồn chuồn tương bay rất đông, cánh quệt cả vào bóng mặt trăng. Cánh nâu chấm đen, chuồn chuồn tương cũng yếu và không bao giờ bay đêm. Tuy vậy, chuồn chuồn nhiều tình cảm nhất khi nghe chuỗi kể về những khó khăn nguy hiểm mà chúng tôi gặp phải dọc đường. Chuồn chuồn tương đã bay đi ngay, bay thong thả, nhưng bay luôn, suốt đêm không nghỉ nên đến sớm nhất. Bọn chuồn chuồn ngô, chuồn chuồn chúa, cậy sức khỏe, họ cũng đi ngay đấy, nhưng còn nhờn nhơ ở đâu chưa tới. Có khi lạc đường cũng nên, các cậu láo táu nhanh nhiều đoàng mà. Chuồn chuồn tương bay tới trong ánh trăng, bốn cánh dập dờn, nhịp nhàng, đang bay bỗng quẫy lại, rất nhanh và đẹp mắt. Họ lượn đi lượn lại mấy vòng trên ngọn cỏ ấu tìm chúng tôi. Chuồn chuồn tương đã tới, hoan hô các bạn. Các anh ơi, bạn ơi hãy bay khắp đồi, các bạn hãy gọi to lên xem kiến chúa ở đâu, mau mau ra cho chúng mình hỏi chuyện. Chuồn chuồn tương lại thong thả bay đi trong từng làn ánh trăng chảy linh láng trên mặt lá, sáng đẹp như ban ngày. Trăng sáng gây cho lòng chúng ta một cảm tưởng dịu dàng và yêu đời dù đang trong cảnh đau khổ. Lát sau chuồn chuồn tương quay trở lại nói to Thấy kiến chúa rồi Thế sao Kiến chúa hẹn gặp sáng mai Ở đâu Chúng em sẽ dẫn đường Sáng sớm hôm sau Chuồn chuồn tương đã rập rờn bay từ lúc tờ mờ Các bạn trong bọn đã ủy nhiệm cho tôi Làm sứ giả quan trọng hôm đó Trên trời chuồn chuồn tương bay tầng trên tầng dưới Liệng cao liệng thấp Chào cánh vừa múa vừa bay như mừng như giỡn, tiếng đồn chuồn chuồn tương hồn nhiên và yêu đời bấy lâu quả không sai. Tôi ngắt một chiếc lá tre để che nắng và cũng để dơ cao lên đầu, tỏ dấu hòa bình và tôi bước sâu vào trong làng kiến Phải như mọi khi có cầm mấy lá tre hay mang hình ảnh yên lành của lũy tre xanh ngõ xóm thì bọn kiến cục tính kia cũng có thể lăn xả ra đánh ngay. Nhưng hôm nay đường ngang lối dọc cứ trống trơn Trong cảnh trơ trọi ấy Thế mà đã lồn ngổm những anh kiến xây dựng Kiến gió và kiến lửa Những tay thợ chăm chỉ và cần mẫn Có anh trôi suối bơi suốt đêm mới trở về được Mình còn ướt lướt thướt Mà đã ra đào lũy mới Nhẫn nại và chăm việc quá Mải miết cắm cúi làm Chẳng anh nào ngó ra Sự gian khổ và chịu đựng còn in trên từng cái bóng kiến lùi thổi, đều đều vác đất. Và trong và trong các lỗ, kiến còn kéo ra đi cả dòng dài tưởng không bao giờ ngớt. Kiến có thói quen đi hàng một, trước sau nghiêm ngặt. Sống xét mưa gió khủng khiếp tưởng chết hết đêm qua. Nhưng không phải, lúc nào kiến cũng kỷ luật nghiêm. Và bao giờ kiến cũng có hai thành trì để ở, như để biết lo xa. Một thành trên mặt đất và một ngầm ở dưới đất. Có lỗ vào hang rất sâu. Bây giờ trên mặt đất bãi cỏ trống, hàng vạn kiến bị trôi xuống suối mới tìm về được và hàng vạn kiến trong các lỗ các hang bò ra tấp nập và đắp thành lũy. Đông đặc nhưng khác mấy hôm trước, không ai hầm hè, không ai chú ý tới chúng tôi. Tất cả lặng lẽ đều đạn tha đất, nhỏ bọt đắp lũy chuồn chuồn tương chỉ đường cho tôi vào thẳng tận nơi kiến chúa chỗ ấy là bức tường kiên cố còn sót lại sau trận lụt đấy cũng là dinh lũy kiến chúa tôi xưng tên rồi vào hai kiến càng dẫn tôi đi các hang lúc này đều vẫn xâm xấp nước tôi thấy bùn lấm ngang khoeo chân kiến chúa kiến chúa đang làm bà kiến chúa tất tả khuân đất đắp lại bờ lũy cửa hang kiến chúa lớn gấp đôi gấp ba kiến bọ giọt vẻ tháo vát và lanh lợi cái đầu đỏ bóng như gỗ gụ lấp ló trong chiếc khăn vuông lụa nâu nhỏ chân dài và cao nhanh nhẹn lắm dưới đuôi đeo thanh kiếm nhọn sáng như cây kim đôi mắt lúc nào cũng long lanh rực rỡ đụng đậy nhô ra như hai mắt cua trông thấy tôi kiến chúa hỏi chúng tôi xưa nay chỉ biết làm ăn sao các ông độc ác đến sinh sự rồi lại dội nước gây lụt lộ đánh đuổi chúng tôi đi Tôi ngạc nhiên, cầu chuyện tai nọ sang tai kia cứ lạc đi như thế đấy, bọn kiến lầm lì đã gây sự thì có, tôi bèn trình bày đầu đuôi câu chuyện cho kiến chúa nghe, chúng tôi không gây sự, chúng tôi chỉ vụng về không biết hỏi han và để hiểu nhầm, còn việc lụt lội là việc của người ta, không nên tưởng chúng tôi xui mấy cô bé học trò làm ra mưa gió, rồi tôi nói, Chị lịch lãm, hiểu biết rộng rãi Rất mong thông cảm cho chúng tôi Lặn lội khó nhọc Không quản đi sông về núi Chỉ vì chúng tôi nghĩ đến những việc lợi ích ngoài tấm thân mình Nghe tôi nói xong Kiến chúa khóc mà rằng Thưa anh, em đã lầm Em chỉ nghe nói có kẻ cướp Đến phá nhà Mà anh biết chúng em không bao giờ để ai bắt nạt Dù là thằng cướp hung hãn nhất Có đi qua tổ kiến Thì kiến vẫn đốt cho rất đau Và đánh đuổi đi như thường thế ra không phải các anh đến phá tổ kiến chào ôi việc làm của các anh to lớn khắp thế gian quý báu thay sức chúng em giúp được bao nhiêu xin chẳng từ nan tôi cười sung sướng và cảm động các bạn kiến sẽ làm được tất cả làm được rất nhiều việc thế nào chúng ta cũng thành công ngay lúc ấy kiến chúa cho mời cả chuỗi cả sén tóc và các bạn châu chấu voi vào Cũng ngay lúc ấy, câu chuyện quan trọng đã lọt ra. Các bạn Kiến nhanh thế, cả các làng mạc, hàng ổ, thành lũy và ở những nơi đang xây dựng đều đã biết đầy đủ câu chuyện mà Kiến Chúa đang bàn bạc với chúng tôi. Đầu đầu cũng bàn tán sôi nổi, tan hẳn vẻ u buồn như lúc tai họa hôm qua. Chúng tôi còn lương trò chuyện, các bạn kiến ở các hang kéo đến mỗi lúc một nhiều, bỗng nghe ầm ầm bốn phía chân trời. Thì ra cứu viện của chúng tôi do chuỗi nhờ các tay chuồn chuồn giang hồ bay đã tới, dợp trời các loại phi cơ chuồn chuồn, đầy mặt đất những châu chấu bọ ngựa bọ muỗm, và cả các làng lầy lội những rắn mỏng, Ếnh ương, nhái bén, cóc, ếch ồm ộp, cóc kèm kẹt, chỗ tràng, Ếnh ương uông um bọn có càng thì khua càng gõ mõ ầm cả lên chưa hết trong lòng suối dưới chân đồi các loại cá và chú rắn mỏng cũng đông đủ đi giúp chúng tôi đàn săn sắt múa đuôi cờ lên tung tóe mặt nước những anh cua núi mắt lồi đen kịp như cái tàu bò lịch kịch lên bờ đi tìm cứu chúng tôi khi các bạn tới đã thấy trên mặt đất không phải là cảnh xô xát nữa mà cả làng kiến kéo ra chào hỏi niềm nở lễ phép Một quang cảnh chan hòa thân ái diễn ra khắp vùng đồi, đang mùa hoa tầm xuân, đến gió thổi cũng đỏ hồng cả không khí. Tôi nói ra mấy câu, kể lại rồi đọc lời hịch mà chúng tôi vừa thảo ra để cổ động thế giới đại đồng, muôn loài cùng nhau kết anh em, thì họ reo âm âm, tất cả lại đâu kéo về đấy, vừa đi vừa nhảy múa vui chơi. Chúng tôi giã từ đất kiến. Cảm động quá, đi mấy ngày, lại mấy ngày, rồi đi nhiều ngày nữa đâu đâu cũng thấy bàn tán công việc các loài bây giờ đã thành anh em Kiến thông tin tới tấp đi khắp hang cùng ngõ hẻm, Kiến truyền tin Trên thế giới không chỗ nào là không có Kiến, đâu có khí trời thì ở đấy có Kiến ở, Kiến đến đâu thì ở đấy biết tin vui lớn Chẳng bao lâu cả mọi loài từ rừng xuống biển đều gửi thư nhắn tin về hoan nghênh và hưởng ứng Tất cả những nơi tôi đã đi qua đều hoan hô hết cỡ, cả cô nhà trò yếu đuối, các nàng bướm và ve dầu lười biếng trước kia cũng có thư, tiếng vang cuồn cuộn khắp đất trời. Thôi thế là đã xong phần công việc quan trọng, tôi nhẹ nhàng thở một hơi rõ dài, mấy anh kiến kim ngượng và thẹn vì đã hấp tấp choàng chúng tôi để sinh chuyện xích mích cuối cùng. Vâng, câu chuyện xích mích cuối cùng đáng tiếc. Từ đấy các cậu kiến kim xấu hổ Cứ lang thang kiếm ăn vơ vẩn ngoài đồng Không muốn giáp mặt ai nữa Chương 10 Mấy dòng tạm biệt của Nhật Ký Bây giờ chỉ còn lại có chuỗi và tôi Các bạn đồng câm đã rời đi mỗi đứa một ngả Nhưng ai đi đâu cũng không còn cảm tưởng lẻ loi Và chỉ thấy rất vui, rất đầm ấm Vì đi đâu bây giờ cũng có bạn Chúng tôi vừa làm được một việc to tát quá Tôi và Chũi trở lại quê hương, định nghỉ ngơi ít ngày và tôi có ý muốn đưa mẹ tôi đi chơi đây đó, dối già một phen. Trên đường về, tới đâu tôi và Chũi cũng được đón mời. Ông ít cốm cùng cả xóm ra tận đầu đường tiếp rước, Đám cá ngoài quãng sông cũng bơi vào xin lỗi về việc cũ. Tôi thưa rằng nói về chuyện cũ thì ngày ấy chúng tôi cũng đã mang lỗi chẳng khác gì các bạn. Chỉ có hôm nay chúng ta đều khác trước rồi. Ở đâu cũng tưng bừng rộn rịch Về với quê hương, cảnh vật có đổi khác ít nhiều. Bao năm xa cách, vì câu chuyện của chúng tôi đã được các nhà truyền tin kiến đem đến từ lâu, nên ngay biết chúng tôi và chuỗi trở về, cả vùng bờ nước đi đón. Anh cả tôi sướng cuồng cá lên vì đã có ông em rất quý, chứ không phải là bất hiếu như tôi. Ông kể với bốn bên hàng xóm rằng mùa xuân tới ông cũng đi du lịch và phiêu lưu như chú dế mèn nó, cho mà xem. Ông anh hai thì ốm yếu đã mất từ lâu, nhưng buồn nhất mẹ tôi cũng đã khuất núi, tôi ra viếng mộ người bên đầm nước, nhớ đến lời người khi sinh thời, mẹ ơi lá vàng thì lá rụng, sự xoay vần tự nhiên, muôn loài chưa ai cưỡng lại được, con vì thế mà buồn nhưng con vẫn ân hận rằng lần này trở về không còn được quỳ ôm đôi càng gầy yếu của mẹ kính mến mà kể lại những ngày lưu lạc và những công việc con đã làm có ích cho đời để mẹ nghe sau đó tôi nghỉ lại quê nhà ít lâu lòng thư thái nằm duỗi chân nhìn lên qua khe cỏ ấu thấy mảnh trời xanh biếc như ước vọng đời mình đang bay xa rồi tôi bàn với chuỗi một cuộc đi mới Ngày nào cuộc đi mới ấy, cuộc phiêu lưu rời quê hương lần thứ ba ấy xong, bây giờ chúng tôi mới thực sự được la đà theo bước chân mình. Đó sẽ là cuộc phiêu lưu hòa bình, chúng tôi sẽ để hết thì giờ xem phong tục, nghiên cứu văn hóa và thổ ngưỡng từng vùng. Chúng tôi sẽ trở thành nhà khảo cổ, nhà địa lý, nhà kinh tế, nhà thơ nổi tiếng cũng nên. Trong những ngày còn lưu lại ở quê hương Tôi chép lại cuộc sống trôi nổi vừa qua Giờ đang mùa thu Mùa thu, hoa cúc vàng nở lưng rậu Lối mòn đầy lá đỏ rơi Từ hôm vào mùa mới Đất trời u ám mưa phùn Cảnh buồn mà lòng vui Thưa bạn đọc yêu quý giấy mèn tôi xin phép chấm hết một phần thiên ký sự Ước ao trong cuộc đi vô cùng hào hứng đang tới chúng ta còn được gặp nhau tháng mười hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi nghĩa đô tô hoài